Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bên Youtube nha các bạn Em hello chị Sim Trình phát của Youtube đã được khởi chạy Hello với phương Tây Mình đã nhận được thông báo bên Youtube rồi Xin biến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube truyện ma quảng Tuấn và fanpage truyện đêm khuya kính thưa quý vị và các bạn bộ truyện đàn bà tuổi dân đã kết thúc và ngày hôm nay thì Tuấn xin gửi tới quý vị một bộ truyện ngắn của tác giả Cindy và dưới sự hỗ trợ của cậu tác giả Mạnh Ninh cũng chẳng phải là cựu mạnh nhưng nó vẫn đang viết nhưng mà gọi là gì gọi là tác giả kỳ cựu ok à, anh uh, bộ này anh sẽ đáng nhẽ là anh phải đặt CD lên trước ok à, trong uh, ngày hôm nay ngày mai thì mình sẽ đọc hai chuyện ngắn à, hôm nay sẽ là chuyện uh, chuyện này ok ngày mai chuyện gì nhỉ sao mình quên rồi Ngày mai sẽ đọc ngòi mực sinh tử Một chuyện pháp sư rất là thú vị cho các bạn OK? Thì uh, bộ chuyện này trước khi chúng ta vào chuyện Thì tôi xin phép review như sau uh, Đây là cái bộ chuyện ma hiện đại Nó xoay quanh cái cuộc sống của gia đình uh, Một cái gia đình Mà nó, nó luôn luôn có những cái, cái trục chặt Nó có những cái, cái mâu thuẫn Đó. Và Có một cái đứa bé uh, Được hình thành và Qua cái, cái cái theo dõi trong cái quá trình thai nhi thì phát hiện ra là nó rất có thể là một cái quái thai Cái đứa bé nó không được lành lặn Và gia đình đã vứt bỏ nó Sau này thì nó quay về nó báo oán Cái nôm na, cái, cái cái nôm na chung chung nó là như vậy Còn cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi à, Để tương tác với tác giả các bạn có thể là à, Mình đã ghim cái bình luận của tác giả Cindy Ở đây là một cô bé rất là xinh đẹp Thỉnh thoảng mình cũng ghé vô coi cái story của bé thì là Rất là xinh đẹp Các bạn có thể vào xem tương tác trực tiếp với tác giả Để ủng hộ A Tuấn các bạn chia sẻ luôn live stream này tới bạn bè của mình Hãy tắt tên những cái đứa thích nghe chuyện ma vào đây Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Và chuyện ma ngắn Có thật mang tên Phá thai của tác giả Cindy Năm giờ sáng ngày hôm ấy Trời vẫn đổ một màu đen như mực Con phố chìm trong cơn ngủ mộng mị Ánh đèn ở căn hộ nhà bà Dương được bật sáng Thanh Huyền, con dâu nhà bà Dương trở dậy làm bữa sáng cho cả nhà Để còn kịp giờ đi làm Đang cặm cụi chuẩn bị đồ ăn Cô chợt dừng lại, đưa mắt nhìn ra Bên ngoài cửa căn bếp sang trọng Con gái Hà My đã dậy tay vẫn ôm khư khư con gấu bông đồ chơi đứng nhìn mẹ chằm chằm thanh huyền đặt tô thịt băm xuống cái bàn được sơn một màu trắng tinh khôi tiến lại nhẹ giọng sao con dậy sớm thế nào được rồi đi vào ngủ đi vào ngủ đi con vẫn còn sớm con bé nghe thấy mẹ nói như vậy thì không nói không rằng ậm ừ gì đó trong cổ học rồi lại lầm lũi xách con gấu bỏ về phòng Bất giác con bé dừng lại ở ngay chỗ cầu thang Rồi nhìn chằm chằm vào một con bươm bướm Bay lạc ở trong nhà Có lẽ con bươm bướm Bị va vào cánh quạt Cho nên dù đập cánh ba bốn lần Cũng cứ tấp ta tấp tảnh Chẳng bay được nổi Con bé cứ nhìn chằm chằm những màu sắc Bắt mắt trên đôi cánh của con bươm bướm Rồi thách thú quỳ xuống Mà ngắm Mà nghế Ngang ngang dọc dọc Bất giác nó định đưa bàn tay chạm vào thì bất thần một bàn chân con bơm to to nghe hot nhất tại đọc